Tiểu thuyết trinh thám Điểm dối lừa Tác giả Dan Brown Người đọc Phạm Vân 2106 Được phát trên trang web Thế giới audio.org Trường 132 Trong phòng bổ dục Chỉ có một luồng sáng dịu nhẹ duy nhất Tỏa ra từ ngọn đèn bàn chân đồng Trên bàn làm việc của hôm nay Đầu ngắng cao Gabriel Archie đang đứng trước mặt tổng thống bên ngoài cánh cửa sổ sau lưng ông ánh hoàng hôn đang trải già trên thảm đỏ phía tây của Nhà Trắng Tôi được thông báo rằng cô quyết định sẽ ra đi Herney lên tiếng, vẽ thất vọng Gabriel gật đầu Rất tử tế, tổng thống đã hứa sẽ đảm bảo cho Gabriel một nơi an toàn ngay trong Nhà Trắng để tránh cánh nhà báo Tuy nhiên, Gabriel không muốn tránh bão ngay tại mắt bão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 Gabriel quay sang, hoài nghi nhìn Tổng thống. Chặn đứng thâm thủng và khởi đầu tái thiết sao, thưa Tổng thống. Ông cười, hứa cụm, đại loại như vậy. Chắc Tổng thống cũng đồng ý với tôi rằng, lúc này thì tôi sẽ là gánh nặng cho Tổng thống, thay vì một cục tác viên hiệu quả. Hơn nay nhún vai, sau vài tháng là tất cả sẽ chìm vào quên lãng.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 Rồi mọi sự kiện dần dần hiện lên trong đầu. Vỏ mắc ma ngầm dưới nước. Buổi sáng nay ở đài tưởng niệm Washington, Tổng thống mời cả nhóm ở lại trong Nhà Trắng. Mình đang ở trong Nhà Trắng. Rachel nhận ra, mình đã ngủ suốt cả ngày. Theo lệnh của Tổng thống, chiếc trực thăng của đội cứu hộ bờ biển đã chở Michael Trollen, Corky Marlinson và Rachel sector từ đài tưởng niệm Washington về thẳng Nhà Trắng.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 tiếng gõ cửa lại vang lên. Rachel mở cửa, thất vọng, thấy chỉ là một nữ nhân viên mật vụ của nhà trắng, cân đối và xinh xắn. Cô gái mặc chiếc áo cộc đồng phục màu xanh nước biển. Thưa cô sexton quý ông ở phòng Lincoln nghe tiếng cô mở TV. Ông ấy nhờ tôi nói với cô là nếu cô thức dậy rồi thì... Cô gái nhớ mày, ngừng lời. Rõ ràng là đêm nay chẳng có vị khách nào tổ chức chiêu đãi ở tầng trên cùng của nhà trắng cả.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 Cô có vào không? Corky có, có vẻ rất hào hức muốn được nhập bọn. Ray Chen dân dỉ. Corky này, thực ra thì... Thưa tiến sĩ Man Linsen, cô nhân viên mượt vụ xen vào, tay rút từ túi áo ra một màu giấy. Theo những chỉ dẫn đã được ghi sẵn trong này, thì ông John Len lệnh cho tôi phải hộ tống ông xuống nhà bếp, yêu cầu đầu bếp nấu cho ông bất cứ món gì ông muốn, và nhờ ông giải thích thật chi tiết làm thế nào mà ông đã tự bảo vệ được bản thân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 Vấn đề cốt yếu chính là nước giải. Rachel nghe thấy tiếng ông ta đang lớn tiếng giải thích bởi vì những thủy khẩu giác của chúng có thể đánh hơi thấy mọi thứ. Vào trong, Rachel nhận thấy phòng Lincoln rất tối. Cô ngạc nhiên thấy giường trống không và Nguyên Xi chưa ai đụng đến. Chẳng thấy Michael trôn lên đâu cả. Một cây đèn dầu cổ đang tọa sáng gần chiếc giường và trong ánh sáng dự nhẹ của nó, Rachel phải căng mắt mới nhìn thấy tấm thảm Bruxelles, chiếc giường vàng gỗ hồng có chạm trổ nổi tiếng, chân dung Maritope, phu nhân của Tổng thống Lincoln, và cả chiếc bàn nơi Lincoln đã từng ký sắp lệnh giải phóng nô lệ. Đóng cánh cửa lại sau lưng, Rachel thấy bàn chân trần của mình đang dẫm lên trên mặt sàn lạnh. Michael đâu nhỉ? Một ô cửa sổ để ngỏ, tấm rèm lụa trắng đang lay động. Rachel bước tới đóng cửa sổ lại và những tiếng thì thầm kỳ quái vang lên từ sau thủ cốc chén. Mary Rachel quay lại. Mary Tiếng thì thầm ấy lại vang lên lần nữa. Có phải cô đấy không? Hả Marie Thuất Lincoln? Rachel đóng nhanh hai cánh cửa sổ và đến bên tủ được cốc chén. Dù biết rõ là không có ma,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 Vì định đột nhập vào vườn hồng Trôn lên kéo Rachel vào lòng Hít hít mái tóc thơm tho của cô Ông thấy những vết chai sần trong tim Sau bao năm cô đơn Lập tức mềm dịu lại Michael hôn nồng nàn Và thân thể nóng ấm của Rachel cũng cuốn sặt lấy ông Bó li, li trắng bị buông rơi Trôn lên thấy tất cả những bức tường vô hình Vào kín trái tim ông từ bao lâu nay Tan chảy hết bóng ma đã biến mất Reichen đang đẩy ông từng bước một về phía chiếc giường, nàng thì thầm vào tay ông. Anh thật sự nghĩ rằng loài cá cũng biết sống đắm say à? Thật chứ, ông vừa đã vừa hôn Reichen nồng nàn. Em hãy thử xem nghi lễ tình yêu của loài sướng mà xem, lãng mạn và say đắm vô cùng. Reichen ấn trôn lên nằm ngửa xuống chiếc giường chảy đệm bài lông ngựa, thân thể mảnh mai của nàng ép chặt lên người ông. Và loài cá ngựa. Trôn lên nói, ông như đang chảy dưới bàn tay của Rechen, đang vướt ve bên ngoài lớp áo pyjama lụa. Lũ cá ngựa, còn có điệu nhảy tỏ tình tuyệt mỹ vô song. Nói chuyện cá thế là đủ rồi. Rechen thì thầm, cởi cúc áo pyjama của Mai. Nói em nghe, anh biết gì về những nghi thức tình yêu của loài linh trưởng nào? Trôn Len thở dài.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 Hy vọng các bạn có những giây phút thoải mái và thư giãn khi nghe chuyện. Xin chân thành cảm ơn.